2.5 Bởi vì buổi đấu giá lần này tại Hòa Linh Quốc tập trung dồn vào con báo mắt đỏ, con báo hấp dẫn các nhân sĩ của các quốc gia. Toàn thân thần vật này là báo vật, nghe nói sinh hoạt ở nơi lạnh lẽo khắc nghiệt. Hầu như rất ít người nhìn thấy vẻ ngoài của nó, nói gì đến săn bắt. Có cái này, buổi đấu giá năm nay nhất định sẽ hết sức náo nhiệt. Chuyện audio mới.com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Phía bên kia Âu Dương Mạc Thần và Hắc Phong ra doi thuốc ngựa, đi bất kể ngày đêm, cuối cùng tới nơi vào sáng sớm ngày diễn ra buổi đấu giá ở Hòa Linh Quốc. Bởi vì cả ngày nằm bẹp ở trong xe ngựa, đối với Âu Dương Mạc Thần ưa sạch sẽ thật sự khó chịu. Chuyện đầu tiên khi vừa xuống xe ngựa là tìm đến quán trọ tên hữu bồng lai tắm rửa thay y phục, một rửa thật sạch những dơ bẩn trên người. Hắc Phong thì ngồi ê ở nhã gian lầu 2 uống trà ăn cao điểm. Vừa chờ Âu Dương mặc thần, vừa nhìn qua cửa sổ đoàn người tới nuôi bên ngoài Y phục Âu Dương mặc thần đều mang sắc tối, chủ yếu thiên về màu đen Sau khi hắn đổi sang cẩm bào màu tím, cầm trong tay ẩm huyết kiếm vào nhã gian Đặt kiếm lên ghế bên cạnh Hắc phong rồi ngồi xuống, tự rót cho bản thân một ly trà nóng Đồ đệ, trên vỏ ẩm huyết kiếm của con có hai đồng tiền từ lúc nào vậy? Hắc Phong cầm ẩm huyết kiếm phát hiện ở giữa vỏ kiếm hơi lộ ra đỉnh của hai miếng tiền đồng giống như là dùng nội lực phảm vào. Thanh kiếm này chính là ông nhờ Bách Diệp Sư Minh chế tạo cho ông, cho nên ông vô cùng quen thuộc thanh kiếm này. Có từ năm năm trước là do người không phát hiện sớm, Âu Dương Mặc Thần cũng không tính giải thích dù sao hai đồng tiền này đối với hắn mà nói chỉ là nỗi sỉ nhục. Có phải hai đồng tiền này có ý nghĩa đặc biệt gì hay không? Đừng nói với ta là sáng ý của con, bởi vì hai đồng tiền cùng vỏ kiếm chẳng ăn nhập với nhau chút nào. Hắc Phong vô cùng hứng thú nhìn chăm chú tiểu đồ đệ của ông, trực giác nói cho ông biết rằng hẳn là hai đồng tiền này phải có nguyên nhân nào đó. Chẳng lẽ tiểu đồ đệ hắn mới biết yêu, đây chính là tín vật đính ước, nhưng mà bản tính hòa thượng của đồ đệ ông có thể gần nữ sắc sao? Không thể trả lời, Âu Dương mặc thần có chút không thoải mái quay mặt đi không nhìn tới Hắc Phong. Kỳ thực chính Hán cũng không hiểu dụng ý lúc trước khẳng hai đồng tiền vào vỏ kiếm là gì, nữ nhân kia biến mất đã 5 năm, không một chút manh mối, giống như đã búp hơi khỏi nhân gian. Vi sư mới không thèm quan tâm, ăn no rồi, chúng ta đi thôi, đi sớm xác định vật phẩm con báo mắt đỏ của chúng ta. Hắc Phong đứng lên nhìn bên ngoài là phục sức của các quốc gia liền biết hôm nay nhất định sẽ chiến đấu sống chết đến cùng. Được. Âu Dương Mặc Thần cũng đứng lên theo hắc phong rời khỏi khách sạn. Hắn không muốn lãng phí nhiều thời gian ở đây. Buổi đấu giá nhanh chóng kết thúc một chút, hắn cũng nhanh chóng lên đường về. Hắn chẳng hứng thú mấy với con báo mắt đỏ, chỉ là có hứng thú với máu của nó thôi. Buổi đấu giá hỏa linh quốc diễn ra bên trong một hội quán tên là Kim Điển Đương ở Linh Đô. Hội quán tổng cộng có 4 tầng, tầng thứ 3, thứ 4 dành cho giới nhân sĩ cao cấp thượng lưu đi lại. Giá khởi điểm đồ vật bán đấu giá đều là 10 vạn lượng vàng. Lão bản sau màn trúc dung của hội quán kim điển đương gây bão trên thương trường 30 năm. Lão đại dẫn đầu thương mạch tại Hòa Linh Quốc với số lượng thanh lâu cầm đồ nổi tiếng nhiều không kể hết. Tuy rằng 50 tuổi mới lộ diện nhưng cũng vì quanh năm tử sắc vào mòn gần hết thân thể. So với những người đồng tuổi có vẻ già nua hơn rất nhiều. Ngày hôm nay là ngày trọng đại. Từ sớm Trúc Dung đã dẫn theo thập mũ di nương tới bên ngoài hội quán kim điển đương chỉ huy bọn tiểu nhị chuẩn bị kiểm kê vật phẩm bán đấu giá ngày hôm nay. Ta là đường phân cách đại nguyệt nhi. Bên trong quỷ trung đường, lam lăng nguyệt sớm bị hoa ngạo tuyết gọi dậy, thay đổi y phục, cẩn thận đeo lên chiếc mặt nạ hồ ly quỷ, nhìn chiếc mặt nạ quái đản tà bị kia trong gương đồng, khóe miệng hơi nhếch lên, gương lên một nụ cười như có như không. Chủ nhân! Ngài cảm thấy buổi đấu giá ngày hôm nay chúng ta sẽ giành được bao nhiêu phần thắng Hoa ngạo tuyết đang tính toán ngân lượng Phân tích sơ sơ sẽ phải bỏ ra bao nhiêu vàng 9,99% Không cần mang theo quá nhiều Lam Lăng Nguyệt thu thập những vật phẩm cần thiết mang theo Hoàn hồn đan và huyền băng ngân châm mà nhị sư huynh tặng cho mình Hết sức tùy ý đáp trả câu hỏi hoa ngạo tuyết Có phải chủ nhân có diệu kế cẩm năng không? Hoa ngạo tuyết biết chủ tử không phải dạng người thích nói quá, chỉ là tò mò không biết chủ tử đang bán cái nút gì. Không có rượu kế cẩm năng nào cả, ta chỉ là tìm hiểu qua một chút về lão bản của kim điển đương trúc dung mà thôi. lâm lăng nguyệt ngắm nghĩa bình dược hoàn trong tay, quả thực nàng từ trước tới nay không bao giờ làm việc gì mình không nắm chắc. Mặc dù hoa ngạo tuyết nghe xong chính là sương mù răng lối, thế nhưng nàng cũng không hỏi nhiều thêm, dù sao cũng làm thuộc hạ Biết chừng mực là điều nàng hiểu rất rõ. Chủ tử, canh giờ không còn sớm, chúng ta khởi hành thôi. Dự là đường chủ nhị phân đường thẩm mai tuyệt cũng đã ở trong một nhã gian tại Kim Điển Đương chờ ngày rồi. Đi thôi. lâm Lăng Nguyệt sửa sang lại ống tay áo cầm bào một chút rồi lên xe ngựa. Xe ngựa chạy khoảng chừng hơn nửa canh giờ rốt cuộc cũng tới phía ngoài hội quán Kim Điển Đương. lâm Lăng Nguyệt vừa xuống xe liền gây nên một trận xôn sao không nhỏ. Dù sao danh hiệu quỷ la sát của nàng không phải hư danh. Rất nhiều nhân sĩ trong giang hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ la sát. Giống như lời đồn đại, yêu hồng cầm bào, mặt nạ hồ ly quỷ. Mặc dù hắn trong mảnh mai nhỏ nhắn hơn so với lời đồn đại. Nhưng vừa xuất hiện toàn thân tỏa ra khí chất cường hãn. Sát khí tà mị cũng làm cho người vây xem không tự chủ dẹp sang hai bên mở ra một con đường. Hoa ngạo tuyết nhìn phía trước mở đường cho Lam Lang Nguyệt. Bên trái và bên phải thì có hà ca và đông thanh hộ pháp bảo hộ bên mình. Trúc Dung ở bên trong đang tới tới lui lui tiếp đái khách quý thì nghe tùy tùng thông báo đường chủ quỷ trung đường quỷ la sát đã tới. Chân giống như được thoa mỡ chạy vội ra ngoài đón. Tình trạng thân thể gã không mấy lạc quan. Y thuật quỷ la sát lại có thể so với cải tử hồi sinh không khác là bao. Cho nên nếu gã có thể bắt chuyện được với vị tổ tông này. Như vậy tuổi thọ của gã có thể được bảo đảm rồi. Cũng trong lúc đó Hắc Phong và Âu Dương Mạc Thần cũng ở trong đội ngũ chờ đợi tiếp kiến, dù sao quan to quý tộc rất nhiều, hơn nữa đây là dị quốc, để phòng ngừa ám sát. Âu Dương Mặc Thần cải trang thành một phú thương, nhìn bóng lưng yêu hồng cầm bảo trong đám người đang không ngừng tung hô. Hắn không khỏi nhìn vài lần, cảm giác hình như đã thấy qua ở đâu đó, trực giác xác định, hắn kéo Hắc Phong di chuyển, tính nhìn rõ khuôn mặt của bóng lưng kia. Được quỷ đường chủ chiếu cố tới bản hội quán Thật làm cho Trúc mũi vô cùng mừng rỡ Mời vào bên trong Trúc dung một thân áo bảo màu vàng Bộ dạng tai to mặt lớn khi nói chuyện Còn có chút thở dốc Trúc lão bản khách khí Vậy chúng ta xin phép vào bên trong Bề ngoài lam lăng nguyệt nói chuyện khách sáo Âm thầm phóng băng châm sắp tan một nửa trong tay vào huyệt nội quan của Trúc dung Lén lút thần không biết quỷ không hay vậy mà lại rơi vào trong mắt Âu Dương mặc Thần Lam Lăng Nguyệt cảm nhận được có hàn quang bắn về phía mình Cảnh giác quay đầu lạnh lùng nhìn thẳng vào con ngươi âm lãnh của Âu Dương Mạc Thần Lam Lăng Nguyệt cảm nhận như có hàn quang bắn về phía mình Cảnh giác quay đầu lạnh lùng nhìn thẳng vào con ngươi đen tuyển âm lãnh của Âu Dương Mạc Thần Trong lúc bốn mắt giao nhau phóng ra từng trận khí bức người Đám người xung quanh đều mơ hồ cảm giác được nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng Khi Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy rõ khuôn mặt của Âu Dương Mạc Thần Mặt nả che đi đôi môi đỏ mọc đang nhếch lên ý cười như có như không Nam nhân này cho nàng một loại quen thuộc Tử hồ đã gặp qua ở đâu đó Thế nhưng nàng nghĩ mãi cũng không nhớ được Còn Âu Dương mặc thần ở khoảng khắc lam lăng nguyệt quay mặt nhìn hắn kia liền nhận định yêu hồng cẩm vào là một nữ nhân Chỉ là mặt nạ hồ ly quỷ che giấu không nhìn rõ ngụ quan Hơn nữa khoảng cách cũng không gần Phía sau hắn có mấy đại hán người đầy mồ hôi không ngừng chen lấn đi lên Khiến Âu Dương mặc thần vốn ưa thích sạch sẽ phải trao mày, quay mặt đi liền hung hăng lôi hắc phong vào hội quán. Chủ tử, ngài cười gì vậy? Hà ca phía bên phải Lam Lăng Nguyệt thấy chủ tử nhà mình bật cười khó hiểu, vô cùng kỳ quái. Không có gì, chỉ là bắt gặp được một người thú vị. Lam Lăng Nguyệt không nhiều lời, nàng biết việc mờ ám bản thân vừa làm với Trúc Dung không thoát khỏi ánh mắt của nam nhân kia. Chỉ là biết cũng không làm được gì, băng châm tan. Không có chứng cứ để tra xét, con báo mắt đỏ ngày hôm nay sẽ không thuộc về ai hết trừ nàng ra. Tình trạng bị vây quanh qua đi, Lam Lăng Nguyệt được Trúc Dung an bài chỗ mùi dành cho khách quý trong một căn phòng cho buổi đấu giá. Buổi đấu giá bắt đầu bằng lời mở đầu của Trúc Dung, đồ tốt nhất sẽ được giữ đến cuối buổi. Buổi đấu giá lần này diễn ra trong 2 canh giờ, đồ vật đấu giá phong phú vô cùng, thứ đồ Lam Lăng Nguyệt cảm thấy hứng thú nhất thì lại là vật đấu giá then chốt lần này. Tính toán canh giờ, lam lang nguyệt nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng dùng băng châm đâm huyệt nội quan của Trúc Dung là để làm giảm quá trình phản ứng trao đổi giữa tim và thận của gã. Băng châm vào da, hàn khí xâm nhập cơ thể. Trúc Dung chịu đựng không quá nửa canh sẽ đầu chóng mắt hoa, tay chân tê dại. Việc nàng cần làm hiện tại là ngồi đợi cá mắc câu. Tâm tình nhị trưởng quỷ của kim điển đương dâng trào mãnh liệt chủ trì buổi đấu giá. Bầu không khí mỗi lúc một nóng khi một bảo kiếm chất lượng chung Thượng đẳng được thết với giá trên trời Trúc Dung dưới đài hoan hỉ đến không kiềm chế nổi Bàn tính nhỏ bằng vàng trong tay lạch cạch tính toán lợi nhuận ngày hôm nay Nhập số tiền vào sổ sách Bởi lần đấu giá này được hưởng ứng mạnh mẽ Chỉ trong một giờ ngắn ngủi Trúc Dung đã thu về được 5.800 vạn bạc trắng Có lẽ nhìn thấy con số to lớn mà hưng phấn quá độ Máu sông lên não Trong khoảng thời gian ngắn bàn tay cầm bàn tính nhỏ bằng vàng của Trúc Dung bắt đầu trở nên mất cảm giác không nghe theo sai khiến Bên tay như có vô vàn con ong bay loạn, có loại cảm giác nghẹt thở Sắc mặt cũng chuyển đỏ, ý thức được thân thể bệnh biến nghiêm trọng Gã liều mạng dùng tay trái đập đập thập mũ di nương bên cạnh đang xem buổi đấu giá Lão ra ngài làm sao thế này Thập mũ di nương thấy sắc mặt đột biến của Trúc Dung, lập tức tay chân luống cuống Xuyệt Đừng lộ ra, không thể để cho tân khách tham gia buổi đấu giá nghe thấy, nàng đỡ ta đến mật thất lầu 4, sau đó phân phó người lặng lẽ mời người đeo mặt nạ hồ ly quỷ hàng phía trước tới. Trúc Dung khó nhọc dặn dò thập mũ di nương, không thể không bội phục chính là bộ dạng đã sụi lơ đến mức này, đầu óc vẫn rất tỉnh táo, sắp xếp từng bước ổn thỏa, không hổ là thương nhân. Thập mũ di nương cần tuân lời dặn dò đỡ Trúc Dung đến mật thất lầu 4. Sau đó sai người đi mời quỷ đường chủ. Quỷ đường chủ, lão gia nhà ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng ngài. Xin hỏi ngài có thể nể mặt ông ấy không? Tùy Tùng đến truyền lời chúc Dung lấy lý do cơ mật đến bên tai Lam Lăng Nguyệt khẽ nói. Hôm nay đã tới tham gia buổi đấu giá của chúc Lão gia, nhất định phải cho thể diện chứ. Đi, ngươi dẫn ta đi. Lam Lăng Nguyệt không có chút bên báo, vô cùng sảng khoái đáp ứng, nàng đợi một canh giờ cuối cùng cũng không vô ích, trái lại tùy tùng trúc dung lại thoáng sừng sốt, hắn không ngờ quỷ đường chủ từ xưa tính tình cổ quái vậy mà hôm nay lại sảng khoái như vậy, có chút không quen. sau khi bình tĩnh lại liền gấp gáp đi trước dẫn đường. sau khi rẽ ngoạt qua nhiều hành lang uốn lượn, cuối cùng lam lăng nguyệt đi theo tùy tùng kia tới được mật thất, vừa đi vào mật thấy liền nghe thấy tiếng trúc dung kẽ dên gì thống khổ. quỷ đường chủ, rốt cuộc ngày đã tới van cầu ngài cứu ta với Trúc Dung vừa nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt tử như nhìn thấy cứu tinh Bất chấp hình tượng của bản thân Lột bột quỳ trên mặt đất Gã sợ chết Sợ phản ứng thân thể lúc này chính là cảnh báo tới số chết Trúc Lão ra Người biết quỷ la sát ta không phải bất kỳ ai cũng sẽ cứu Cho ta một lý do cứu ngươi đi Lam Lăng Nguyệt né tránh Trúc Dung quỳ gối trước mình Trong lời nói lộ ra không vui Trúc Dung biết tính tình tổ tông này cũng biết chính mình đường đột cầu cứu nàng, mạo phạm cấm kỵ của nàng, chỉ là liên quan đến tính mạng dòng dõi gã đành bất chấp những điều khác. Tuyết tâm liều mạng, đau lòng nói: "Nếu như hôm nay Quỷ Đường chủ cứu trúc mộ, vậy lợi nhật buổi đấu giá ngày hôm nay, trúc mộ sẽ cắt bỏ một phần 10 đưa cho ngài." "Thật không tiện, lợi nhật buổi đấu giá còn chưa lọt nổi vào mắt ta, nếu như không còn điều gì cần nói, vậy ta xin cáo từ trước." Lam Lăng ngụy bĩu môi Chút ít tiền kia, thật đúng là nhìn không vừa mắt nàng. Vậy ngài nói, ngài muốn cái gì? Chỉ cần ngài nói ra, Trúc Mũ nhất định sẽ làm. Trúc Dung thấy Lam Lăng Nguyệt định đi, lập tức cuống lên. Thẳng thắn, ta muốn vật phẩm đấu giá con báo mắt đỏ kia. Lam Lăng Nguyệt đi thẳng vào vấn đề chính, nói bản thân có hứng thú đối với con báo mắt đỏ. Sắc mặt Trúc Dung bỗng chốc trở nên trắng bệt hơn, thứ kia chính là thứ quan trọng cuối cùng. Tuyệt đối không thể uổng phí tặng người. Kim điển đương của gã cũng phải giữ danh dự đến cùng. Chỉ là mệnh của mình còn đang nằm trong tay quỷ la sát. Kế trước mắt, biện pháp có thể bảo toàn kim điển đương cùng với mệnh giả của bản thân chính là tổn thất. Số tiền lớn đổ vào con báo mắt đỏ lại tặng cho quỷ la sát. Chỉ là nghĩ tới hết thảy tâm huyết của mình trong khoảng thời gian này thoát cái đổ sông đổ bể. Mất hết vốn liếng. Trúc Dung tức đến đau gan nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Thành giao, đây là hoàn hồn đang dùng nước ấm hòa tan uống vào có công dụng giảm đau. Ngươi uống trước cái này để hóa giải cơn đau nhức. Chờ đến khi trong mắt đỏ của báo vào tay ta thì khi đó ta sẽ chữa bệnh cho ngươi. Lam Lăng Nguyệt cầm dược hoàn trong tay đưa cho thập mũ di nương của Trúc Dung. Rồi ra khỏi mật thất, tử hồ toàn bộ kế hoạch tiến hành như bình thường. Cho tới bây giờ nàng muốn gì đều không cần tốn quá nhiều sức. Chẳng qua khi Lam Lăng Nguyệt ra khỏi mật thất. Dọc theo hành lang lầu 4 tìm kiếm chỗ đi xuống, thời điểm đi lướt qua Âu Dương Mặc Thần ra ngoài hít thở không khí liền bị Âu Dương Mặc Thần tóm lấy cổ tay. Âu Dương Mặc Thần ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Lam Lăng Nguyệt giống như đã từng ngửi qua. Lạnh giọng dò xét, "Nữ nhân, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó không?" "Lại là ngươi, buông tay, bằng không đừng trách ta không khách khí." Lam Lăng Nguyệt tức giận quay mặt nhận ra là nam tử đã nhìn thẳng vào mắt mình ở cửa hội quán lúc trước, con ngươi lạnh lùng bắn ra tức giận, nàng ghét nhất bị người tóm cổ tay. Mùi hương trên người ngươi rất quen, ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ buông tay. Bàn tay Âu Dương mặc thần không có dấu hiệu buông lỏng, cũng không bởi vì Lam Lăng Nguyệt tức giận mà e ngại. Lưu manh, quỷ la sát ta mà ngươi cũng dám mạo phạm, muốn chết hả? Lam Lang Nguyệt nghe đến đoạn mùi hương cơ thể Hai má lập tức ửng đỏ Tay phải bị lôi kéo trợt chuyển Tay trái thuận thế bắn độc châm về phía Âu Dương Mạc Thần Âu Dương Mạc Thần bất ngờ bị độc châm phóng tới trở tay không kịp Buông lỏng tay đang siết lôi Lam Lang Nguyệt Chân trước chợt nghiêng về phía sau Độc châm lướt qua cánh tay của hắn bắn tới cây cột bằng bạc ở bên cạnh Phần bị độc châm ăn mòn trong nháy mắt biến thành đen Có thể thấy loại độc châm này thật kinh khủng. Nữ nhân ngươi ra tay ác độc như vậy, đang khiêu chiến giới hạn của ta sao? Trong con ngươi âm lánh của Âu Dương mặc thần hiện lên tức giận, hắn không thích bị người đánh lén, lại càng không đáng để độc thủ với nữ nhân. Ngươi mới đang khiêu chiến giới hạn của ta, lần này là cảnh cáo, lần tiếp theo ta sẽ nhắm thẳng vào mệnh môn của ngươi, có câu minh thương dễ tránh, mặc dù võ công của ngươi xác thực cao hơn ta, nhưng ngươi vẫn không có phần thắng đâu. Lam Lăng Nguyệt vừa nói vừa chăm chú nhìn hả bàn Âu Dương mặc thần, độc châm trong tay áo nhắm chuẩn vào huyệt vị hả bàn của hắn, phòng ngừa hắn đánh úc bất ngờ. Mặc dù nam nhân đối diện công lực cực cao, nhưng ấn đường biến thành màu đen, trên người mang theo âm khí rất nặng, nhìn tướng mạo của hắn chắc hẳn do chúng độc gây nên. Nữ nhân, ta không ngại thử thêm lần nữa, xem độc châm của ngươi nhanh hơn, hay ẩm huyết kiếm của ta nhanh hơn. Tay phải Âu Dương Mặc Thần nắm lấy ẩm huyết kiếm càng thêm chặt, kiếp này sỉ nhục lớn nhất của hắn chính là thân thể nhiễm độc, lời lam lang nguyệt thốt ra chẳng khác gì sát mối vào vết thương của hắn không hề sai lệch. Đương lúc hai người giằng co ác liệt nhất, Hắc Phong ra ngoài tìm Âu Dương Mặc Thần nhìn thấy tiểu đồ đệ đang chạm trán với một người đeo mặt nạ mặc y phục màu đỏ, vội vội vàng vàng chạy tới, mục đích bọn họ tới đây ngày hôm nay là để đoạt con báo mắt đỏ thế mà tiểu đồ đệ lại gây náo loạn. Toàn thân tỏa ra hơi thở chết chóc, thật là đáng sợ. Tiểu đồ đệ, con đang làm gì vậy? Lầu ba vẫn đang tiến hành buổi đấu giá, đừng nên kích động, đừng quên mục đích chuyến này của chúng ta. Hắc Phong không quên liếc qua người đeo mặc nạ một cái, chỉ là cảm giác đôi mắt có chút quen quen, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, toàn tâm toàn ý của ông đều dồn vào tiểu đồ đệ. lâm Lăng Nguyệt nhìn thấy Hắc Phong đến. Tâm tình vốn có chút hồi hộp nhưng khi nghe thấy ông gọi người đối diện kia là tiểu đồ đệ, lập tức hóa đá, thì ra tên lưu manh kia là đồ đệ sư thúc nàng, hội âm thầm thu độc châm lại, dù sao người nọ cũng là đồ đệ sư thúc nàng, độc thuật của mình thì lại do chính sư thúc truyền thủ, nàng không thể trước mặt sư thúc mố dìu qua mắt thở được, để tránh bại lộ thân phận hiện tại. Ngươi chính là quỷ la sát mà giang hồ đồn đại phải không, chuyện hôm nay hiểu lầm thôi. Lão Phu cũng có danh tiếng y độc lão tổ trên giang hồ, chuyện hôm nay hy vọng có thể để mặt lão Phu, không tính toán nữa, ngày khác lão Phu sẽ sắp xếp tự mình đến nhà thăm hỏi Hắc Phong thấy sát khí trên người đồ đệ mình đã thu lại, liền nhìn thẳng vào đôi mắt có chút quen thuộc của người mặc y phục đỏ nói Tiền bối nghiêm trang rồi, quỷ la sát ta cũng là con người, lão tiền bối đã lên tiếng Chuyện hôm nay ta sẽ không so đo, chỉ là đồ đệ ngài đăng đồ lãng tử như vậy chắc hẳn do quản giáo không nghiêm. Lam Lăng Nguyệt cố ý đè xuống dây thanh quản, dùng âm điệu có chút trầm thấp đáp lại hắc Phong. Sao nàng dám không để mặt sư thúc nàng chứ? Nhất định nhất định, vậy chúng ta cáo từ trước. Lúc hắc Phong nghe đến 4 chữ đăng đồ lãng tử con mắt giật mạnh, nhưng nghe giọng điệu nói chuyện của người ta, lại nhìn khuôn mặt hơi âm trầm của tiểu đồ đệ hắn. Đoán hẳn tiểu đồ đệ hắn đã làm chuyện gì đó, chỉ là cái việc, nghiêm hình khảo vấn, này trước hết cần phải quay về chỗ ngồi rồi hãng bát quái, chứ không thể ở trước mặt người khác, mất mặt lắm. Không tiễn, Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy hắc Phong rời đi, thở vào, vừa xong thật sự sợ sư thúc của nàng nhận ra, như vậy thì nguy to, hơn nữa kế hoạch của mình sẽ bị phá hỏng, ta là đường phân cách nam chính đến nhị Tại lầu 4 Hắc Phong trần trừ theo sát phía sau Âu Dương Mạc Thần, dò hỏi hắn chuyện gì vừa mới xảy ra, sao có thể bị người ta nói thành đang đồ lãng tử. Không muốn trả lời, Âu Dương mặc Thần bước nhanh hơn, chỉ với bốn chữ âm lãnh mà bá đạo đã bóp chết toàn bộ lòng hiếu kỳ của Hắc Phong. Đồ đệ keo kiệt, ta chỉ là cảm giác quỷ la sát kia hình như đã gặp qua đâu đấy. Cậu nói Hắc Phong nhỏ giọng thầm thì vô tình lọt vào tai Âu Dương Mạc Thần. Người cũng từng gặp qua nàng, Âu Dương mặc thần nhíu mày, xem ra nữ nhân kia thật sự quỷ dị, chẳng lẽ nàng có cổ thuật nào đó, khiến người ta sinh ra cảm giác giác quen thuộc. Không rõ ràng lắm, mấy năm nay mỗi ngày qua lại hai bên, gặp qua hơn nghìn vạn người, làm sao ta biết được có phải ảo giác hay không. Hắc Phong nhún vai, tiểu đồ đệ không làm thỏa mãn ham muốn bát quái của ông, ông cũng không thèm thỏa mãn hắn. Âu Dương mặc thần nhìn thấu tâm tư hắc phong, ông cũng đang khiêu khích mình, hắn càng không có hứng thú, không khỏi bước nhanh hơn, tính toán canh giờ con báo mắt đỏ cũng sắp được mang ra đấu giá rồi. Còn Lam Lăng Nguyệt cũng tìm được lối về chỗ ngồi tại lầu 3, hả ca hộ pháp bên người vội vàng đưa chiếc khăn thấm ướt để chủ tử lau tay. Chủ tử, thời gian ngày đi đủ lâu, cuộc đấu giá con báo mắt đỏ sắp bắt đầu rồi. Đông Thanh bưng lên một ít bánh ngọt đồng thời nhỏ giọng báo lại tiến độ buổi đấu giá. Chúng ta cứ xem cuộc vui là được, báo cho hoa ngạo tuyết ra giá thích hợp là được. Chúng ta không cần xuất hết toàn lực, tự nhiên có người sẽ dâng con báo lên thôi. Lam Lăng Nguyệt phân phó Đông Thanh báo ám lệnh cho hoa ngạo tuyết biết, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ oan ra ngõ hẹp, mặc dù vị trí chỗ ngồi của Âu Dương mặc thần khá thấp, nhưng lại vừa vặn chết vị trí chỗ ngồi của Lam Lăng Nguyệt. Hắn ngồi thẳng người lên là có thể nhìn thấy gò má của Lam Lang Nguyệt. Lúc này nữ nhân kia lại có thể ngủ được, nàng là nắm chắc phần thẳng, hay chỉ đến vui chơi. Âu Dương Mặc Thần không thể nào suy đoán được tâm tư của nàng. Các vị tân khách, vật phẩm tiếp theo lên sàn chính là con báo mắt đỏ mà các vị đại gia mỏi mắt chờ mong. Đây là thần vật trong truyền thuyết, tin rằng câu chuyện toàn thân đều là bảo vật rất nhiều nhân sĩ giang hồ đều đã nghe đến mòn tai. Cho nên ta cũng không muốn rông dài nữa Bây giờ chúng ta bắt đầu bán đấu giá với mức giá bắt đầu là 20 vạn lượng Nhị trưởng quý bởi vì nhận được mật lệnh của Trúc Dung Vốn là chủ trì khuấy động cuộc vui cũng trở nên ảm đạm. Vốn định giá lên 50 vạn lượng lại biến thành 20 vạn lượng Trong khi nói đã sai người chuyển một lồng sắt ra Bên trong con báo mắt đỏ lười nhác nằm trong lồng sắt ngủ Ta ra 25 vạn lượng Một nam nhân mặc cẩm bào đỏ sậm dành báo giá trước. Ta ra 30 vạn lượng. Nam tử cầm chiếc quạt giấy xanh nhạt trực tiếp đưa mức giá lên tới 30 vạn lượng cũng khiến người ta thấy được con báo mắt đỏ này được coi trọng hiếm thấy giường nào. Con báo mắt đỏ mới lên sân đã thành một mảnh ẩm ý. Giá tiền đấu theo đó rất nhanh đã đột phá lên 200 vạn lượng. Nhưng có người vẫn tiếp tục ra giá. Lam Lăng Nguyệt vô cùng hứng thú nhìn con báo mắt đỏ trên đài đấu giá con báo mắt đỏ có chút sai biệt so với trong truyền thuyết kích cỡ cơ thể của nó nhỏ hơn thân dài khoảng 45 cm, đuôi dài 10 cm, lông toàn thân màu đỏ tươi hơn nữa màu sắc tỏa ra thật đẹp đẽ. cặp mắt màu đỏ chốc chốc hít lại, chốc chốc lười biếng nhìn đám người đang bán đấu giá phía dưới. sau đó ở trong lồng sắt không ngừng lăn qua lăn lại, tựa hồ đang cười nhạo mấy kẻ đang không ngừng hết giá kia. Các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.